Các bạn đang nghe tại đọc tạo ra tới đó tới chỗ ngôi mộ ngay lấy lên gói giấy mà họ vừa bỏ xuống hãy cứu mẹ ngay ông Thiện còn chưa hiểu hết chuyện gì vội đưa mắt nhìn huyền cô bé đã mau mắn nói quả là con nghĩ không sai mà người ta đang muốn hại mẹ mình đây thế là huyền kéo vội tay cha ba ta đi với con lẹ lên còn hoa ở nhà trông nhà ông Thiện và huyền đi nhanh tới nghĩa trang Những người thợ do Huyền thuê lúc sáng đã hoàn tất phần sửa chữa ngôi mộ. Vừa thấy Huyền tới họ báo ngay. Có chuyện lạ lắm. Chúng tôi lấy xi măng vá lại chỗ bị đập vỡ kia, nhưng làm cả chục lần vẫn không được. Hầu như bao nhiêu xi măng đều rơi tuột vào trong hết. Cuối cùng thì tôi phải dùng một miếng nhôm ốp bên ngoài mới tạm trám được chỗ bị thùng đó. Nhưng mà xem ra không chắc chắn lắm đâu. Ông ta nói vừa dứt lời. Thì nguyên mảng xi măng mới lại bong ra hết Để lộ một chỗ khá to Huyền bước ngay tới Và không hề sợ sệt Vội cho tay vào lôi ra một gói giấy được cột rất kỹ Cô quay sang hỏi mấy người thợ Các chú Các chú có thấy ai cho cái này vào mộ không? Mấy người thợ cùng lắc đầu nói Nãy giờ chỉ có bọn này ở đây Đâu có ai tới Mà có ai tới chúng tôi cũng không cho làm chuyện bậy bạ đó Mà cái gì vậy cô? Huyền đưa mắt nhìn cha, rồi nhanh tay mở dây ra. Qua nhiều lớp giấy, cuối cùng lộ ra một hình nhân bằng vải có dạng một phụ nữ. Cùng với đó là mấy tờ giấy màu vàng có ghi chữ ngoằn ngoèo kỳ dị. Trong lúc Huyền còn chưa biết phải làm gì với hình nhân ỉa mùa trong ngôi mộ của mẹ mình, thì một trong số mấy người thợ tỏ ra rành chuyện đã nói Đây là hình nhân và bùa yểm của ai đó ếm người trong mộ. May mà cô lấy ra kịp đó. Bây giờ để hóa giải, cô phải đốt nó ngay đi. Còn ông Thiện cũng từng nghe nói chuyện này rồi, nên ông đích thân cầm lấy mấy thứ kia và mượn cái bật lửa của một người thợ, rồi đốt cháy ngay tức khắc. Ngọn lửa cháy cũng rất lạ. Nó không phải là màu đỏ hay màu vàng như thường thấy, mà nó phát ra một thứ ánh sáng xanh lè rất là quái dị Lửa tàn rất nhanh trong tiếng thở phào của huyền. Cô dục mấy người thợ. Mấy chú trám lại dùng chỗ bị vỡ đó đi. Mấy người thợ lại vô cùng ngạc nhiên khi thấy việc làm của họ bây giờ diễn ra khá dễ dàng. Và chỉ một lúc sau họ đã trám xong lỗ vá khá là to. Rồi một người nói. Chẳng bù với lúc nãy. Có lẽ do cái quái vật kia. Rồi họ cùng chẳng hẹn mà cùng nhau quỳ xuống trước ngôi mộ. Lại một cách thành kính, Huyền cũng khấn theo. Mẹ ơi, nếu muốn gì mẹ cứ hiện về như vừa nãy, con sẽ cùng mẹ. Lúc này thì hai trọng mắt ông thiện đỏ hoe và ông không giấu giếm sự xúc động của mình trước mặt con cái nữa. Thôi, mình về đi ba. Thế là hai cha con nắm tay nhau cùng rời khỏi Nghĩa Trang, lúc đó thì trời đã xế bóng. Có điều là họ không hay biết, khi họ vừa bước đi thì ở ngôi mộ bà Ngọc Lệ đột ngột xuất hiện một bóng người chập chờn như xương khói. Thoát ẩn, thoát hiện, rồi sau cùng như một vệt khói bay theo hướng cha con ông Thiện. Đang đi trên đường, chật huyền dùng mình liền mấy cái, cô ngạc nhiên nói với cha. Tự dưng con cảm thấy lạnh và như có ai vừa chạm vào má mình đó, bà à? Ông Thiện cũng vừa có cảm giác như có bàn tay ai đó chạm vào vai mình, nghe lạnh lạnh. Ông nói, trời đất, ba, ba cũng thấy như có cái chi đó. Rồi khi họ về đến nhà thì càng ngạc nhiên hơn khi nghe Hoa kể là, lúc ba và Huyền đi chừng một giờ thôi, khi con đang ngồi dưới nhà thì nghe như có tiếng ai bước đi trên lầu vậy. Con sợ quá, chưa biết làm sao, bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Con bước tới nghe, Mà mắt vẫn không rời khỏi cầu thang Bên kia đầu dây Chỉ nghe tiếng thở dài Mà không ai lên tiếng hết Con hỏi lại Cũng vẫn nhận được tiếng thở dài đó mà thôi Hơi bực mình Con đặt ống nghe xuống Thì chuông lại reo Nhấc ống nghe lên Lại vẫn nghe tiếng thở dài Con hỏi to Ai vậy Thì bên kia chợt có tiếng nói thật ngắn Nghe như vọng về từ cõi nào vậy Hoa hả con Hoa kể tới đây cảm giác lạnh cả người. Huyền hỏi vội, "Có phải mẹ không?" Hoa lắc đầu, "Là chị sợ quá không dám hỏi nữa." Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net